Ở phần trước của chuyện này thì chúng ta đã làm quen với nhân vật chính và nhân vật à, gọi là phụ chính của chúng ta chứ à, thực ra thì hàn vũ tích cũng chưa được coi là nhân vật nữ chính nữa tại vì mình biết những bộ truyện đô thị này đa phần thì nó sẽ có khá nhiều nhân vật nữ phụ nhưng mà được coi là phụ chính hàn vũ tích này với thân phận là người vợ hờ của lâm vân thì cũng chắc chắn sẽ trở thành một trong những gọi là nhân vật nữ phụ chính đối với nhân vật lâm vân và chúng ta qua cái phần chuyện vừa rồi thì cũng có thể thấy lâm vân là một người khá là an phận với công việc của mình tuy rằng ở cái đại lục cũ là đại lục thiên hồng hắn có rất nhiều khía cạnh khá là đặc biệt so với những nam tử khác tuy nhiên ở một nơi lạ lẫm và mới mẻ như địa cầu lâm vân muốn bắt đầu một cuộc sống mới thì hắn cũng phải bắt đầu từ những thứ bình thường nhất và phần cuối phần trước thì khi mà ngôi biệt thự đã bị lâm khải đòi lại thì lâm vân và hàn vũ tích đột nhiên biến thành một cái người mà không có gọi là ngôi nhà để ở chung nữa hàn vũ tích thì trở về với nhà ngoại của mình để ở lâm vân mặc dù nói rằng sẽ trở về khu biệt thự của mẹ mình nhưng thực ra hắn sẽ không đến đó và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là chương chợ việc làm để xem là lâm vân sẽ xin việc làm như thế nào và hắn sẽ làm gì để mà kiếm sống nhìn lâm vân biến mất trong đám đông hàn vũ tích đột nhiên có chút buồn bực trong lòng vô luận như thế nào coi như mình đã hưởng phúc cùng hắn cả một tuần tuy chỉ là ăn cơm của hắn nấu nhưng đây là điều mà chính mình trước kia đều một mực khao khát mà không có được ai hắn không muốn về nhà thì kệ hắn cũng may trên người hắn còn có một ngàn nguyên dùng để ăn uống vài ngày chắc không có vấn đề gì dù sau tuần sau là ly hôn vô luận hắn bình thường hay không bình thường thì đã là chuyện riêng của hắn sau này ngay tới đây hàn vũ tích lấy điện thoại gọi cho mỹ na mỹ na chị vừa mới chuyển ra ngoài chị muốn tới c h o em ở vài ngày có được không tất nhiên em ở một mình chỗ này cũng chán đã sớm ngóng trông chị tới ở cùng chị đến nhanh nha có cần em tới đón không điện thoại bên kia chuyển tới tiếng nói hưng phấn của mỹ na không cần chị lập tức tới ngay hàn vũ tích vừa mới cúp điện thoại lại nghe t ớ i tiếng chuồng điện thoại vang lên nhìn số điện thoại trên màn hình không khỏi mỉm cười vũ đình hôm nay như thế nào lại gọi cho chị vậy vũ tích rất yêu mến người em gái đang học đại học này nhưng nàng không tán thành với tính cách hấp tấp của cô em nói bao nhiêu lần nhưng cũng không chịu sửa không có việc gì thì không được gọi cho chị à t ỷ t ỷ hôm qua em tới nhà chị muốn mượn mấy ngàn nguyên nhưng chị đi làm không có ở nhà em thấy trên b à n máy tính có một ngàn nguyên liền cầm trước hôm nào chị đưa thêm cho em nha đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng nói thanh thúy của vũ đình ờ hiện tại chị đang chuẩn bị sang chỗ mỹ n à ở cái gì là em cầm một ngàn nguyên kia nhà đầu chết tiệt này ai bởi e m lấy số tiền đó hàn vũ tích để điện thoại xuống ngờ ngác sững sờ một ngàn nguyên không phải do hắn cầm đi mà là do vũ đình cầm vậy từ nói về sau hắn lấy cái gì để ăn trên người hắn cũng không có một đồng nào cái này hàn vũ tích dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới tương hồ sơn trang phòng ở vắng tanh lâm vân không có trở về chỉ là ở ban công phòng hắn có treo một cái áo khoác dày áo khoác k á o khoác này không phải k á o khoác mà hắn mặc hôm mua đồ cùng với mình s a o lúc trở lại không thấy hắn mặc hôm sau khi trông thấy nó treo ở ban công mình còn cười nhạo hắn ngày hôm đó mưa lớn như vậy là hắn mặc kéo khoác này s a o hàn vũ tích vốn đang thắc mắc không biết vì sao ngày hôm đó quần áo của mình khô cong không bị nước mưa ướt sũng hóa ra hắn đã dùng toàn bộ cái ô để che cho mình cũng không biết vì cái gì mà hắn bảo mình s á c h đồ đạc còn hắn lại cầm c â y ô nguyên lai、like、là hắn muốn ô che mưa cho mình khi mình xuống tầng trông thấy hắn nấu cơm còn hắt hơi một cái làm cho mình rất chán ghét chẳng lẽ là vì hắn bị trời mưa ướt mà cảm lạnh sao đột nhiên hàn vũ tích cảm thấy cái mũi của mình có chút e ẩm thức ăn mình mua về hắn t ì m mì tính toán để nấu cho mình ăn cả một tuần vì để tránh cho mình thấy hắn mà tức giận cả tuần lễ hắn đều tránh mặt mình có một kẻ điên nào như vậy sao rất muốn hỏi hắn xem nhưng hiện tại hắn đã đi mà trên người lại không có một đồng nào nằm trên tay lái hàn vũ tích không nhịn được mà rơi nước mắt tại sao phải như vậy không phải là mình rất hận hắn sao chẳng lẽ vì một tuần cuối cùng này mà mình đã thay đổi cách nhìn với hắn hay là hắn đã trở nên tốt hơn rồi hơn nữa còn thay đổi tính cách linh tinh tiếng điện thoại lại vang lên hàn vũ tích tiếp điện thoại là thanh âm của mỹ na vũ tích tỷ sao chị còn chưa đến à chị lập tức tới đây hàn vũ tích lau nước mắt quyết tâm rời đi khỏi cái chỗ khiến mình thương tâm này tuyệt vọng qua đi chỉ còn lại một chút hoài niệm lại nói về lâm vân đi chèn t r ú c trong đám người nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng tịch mịch ở đây không có một người nào là người hắn quen biết tuy đã rời xa chiến trường chết chóc nhưng hắn lại hoài niệm những thân nhân bằng hữu ở thiên hồng đại lục còn có nàng nữa không biết hiện tại nàng thế nào rồi có khỏe không không biết nàng có thương tâm hay không khi mà biết mình biến mất vô ý thức đi xuống dưới một cái cầu vượt tìm một chỗ trống ngồi xuống có vài kẻ lang thang bên cạnh nhìn thấy lâm vân ngơ ngác đến đây ngồi đều tự động nhường chỗ cho hắn bỗng có một đồng nguyên rơi xuống bên cạnh lâm vân là từ một cô gái ném xuống lâm vân phục hồi tinh thần cầm đồng xu nảy lên cẩn thận nhìn nguyên lai、like, mình lại bị người khác nhận lầm là kẻ ăn mày à còn được một đồng xu bố thí lâm vân gãi gãi mái tóc đã lâu không trải vuốt chỉ biết cười khổ kỳ kỳ cậu làm sao vậy hai cô gái mặc trang phục học sinh đang cầm kẹo hổ lô ăn trong đó có một người nhìn bạn mình sững sờ liền hỏi hiểu tuyết cậu xem kẻ ăn mày mà chúng ta vừa đi qua kia ánh mắt của hắn đầy vẻ u buồn thực là đáng thương cô gái gọi là kỳ kỳ chỉ và lâm vân nói với hiểu tuyết còn chùi chùi hai mắt của mình đừng phát hoa s、si、ì nữa cậu thật đúng là đa sầu đa cảm sao không tới chỗ hắn bảo là bản tiểu thư đang sẵn sàng bao nuôi ngươi đúng rồi vừa nãy cậu đã cho hắn một nguyên con gì ha <cười> nói xong cô gái gọi là hiểu tuyết còn kéo cô gái đang ngẩn người kia hiểu tuyết kỳ kỳ lập tức phản kích cô gái hiểu tuyết kia hai cô gái liền c ã i nhau ầm ĩ rõ ràng quên đi những lời vừa nói lúc yên tĩnh lại thì phát hiện lâm vân đã biến mất không thấy lâm vân đeo cái túi đi lại trên đường cái hỏi đi chợ địa chỉ của chợ việc làm hắn nghĩ muốn nhờ vào kiến thức điện tử kỹ thuật vượt xa người của thời đại này để tìm một công việc hẳn là không có vấn đề khu chợ việc làm cũng không phải là rất gần đây tuy tốc độ đi đường của lâm vân rất nhanh nhưng hắn vừa đi vừa hỏi đường cũng phải mất gần hai giờ mới tới được nơi chợ việc làm của thành phố phần giang là rất sôi nổi tiếng người huyên náo bên ngoài có dán vô số các biển quảng cáo lớn nhỏ trên đó viết tên các công ty và chỉ tiêu xét tuyển công nhân nhưng muốn đi vào phải mất người mười nghìn nguyên tiền, à tiền vào cửa lâm vân mò đồng xu một nguyên trong túi chỉ biết lắc đầu đi nơi này mai mới mở cửa một người đứng gần một cái biển báo nói ừ ngày mai chúng ta đến sớm một chút đến nơi này đã cả tuần mà không kiếm được công việc nào tiền của ta cũng sắp hết rồi đúng rồi giá vào cửa lần này là bao nhiêu không thấy ghi giá vào cửa quan đây rồi là miễn phí không ngờ ngày mai lại được miễn phí vào cửa đà tạ ông r i ờ i đỡ mất một khoản chắc họ thương hại mấy người sinh viên nghèo chúng ta nên mới làm vậy quả nhiên là miễn phí ngày mai nhất định phải kiếm được việc làm lâm vân vừa nghe thấy miễn phí trong lòng rất cao hứng bất kể thật hay giả chỉ cần miễn phí là mình có cơ hội hắn vội vàng chen tới gần để nhìn quả nhiên ngày mai nơi này sẽ tổ chức tuyển nhân viên miễn phí lúc này trong biệt thự xa hoa của lâm viễn trương nếu tên nghệ i tử lâm vân kia quay trở lại ta lập tức đuổi nó đi lâm ra chúng ta không cần một kẻ điên bại hoại gia nghiệp như vậy một vị lão nhân uy nghiêm tuổi chừng sáu mươi đang ngồi ghế trước trầm giọng nói vâng khải thiếu gia đã thu hồi căn hộ kia rồi lâm vân hẳn là hôm qua đã dọn đi cũng không thấy hắn tới hoàn hồ một người trung niên bước lên phía trước khom người trả lời phụ thân tên lâm vân khẳng định lại muốn nổi điên cho mà x e m lần trước cỗ xe lamborghini mới mua của con còn bị nó đập bể thành sắt vụn bây giờ vẫn còn chưa sửa xong nếu không phải do con rời đi nhanh nói không chừng đã bị nó đốt xe còn có lần con mang theo vợ con tới chỗ nó nó còn dám đùa giỡn với trần nhạn nếu con không có ở đó không biết nó có thể gây ra chuyện gì lâm khải thấy phụ thân nghe lời của trung thúc xong nhưng trầm tư không nói đành phải bước lên nói trước sắc mặt lâm viễn trương lần nữa trầm xuống khoát tay nói các n g ư ờ i đi xuống đi chuyện này đừng có nói cho anh di và hình nhi biết vì ngày mai mới phải đi phỏng vấn cho nên lâm vân tùy tiện tìm một chỗ vắng vẻ gần chợ việc làm để tu luyện cảm giác cũng không tồi đến buổi sáng thì đi tới vòi nước bên cạnh đơn giản rửa mặt một cái chỉnh lý lại mái tóc tối bời của mình vệ sinh xong hắn mới lấy cơm miếng ở lúc trước ra ăn ăn no xong đợi đến chín giờ l â m vần chen t r ú c vào trong đám đông tìm việc cũng may chợ việc làm khá lớn người đến xin việc tuy nhiều nhưng không có cảm giác quá đùng đúc chen t r ú c đi vào nhìn một cái l â m vần mới trợn tròn mắt người xin việc nào cũng cầm theo hồ sơ xin việc trong tay còn mình ngoại trừ cái túi ba lô mang theo thì hai tay trống trơn trên người cũng chỉ có vài tờ giấy vệ sinh phải làm sao bây giờ đây nhìn những người kia mang theo hồ sơ xin việc ai cũng mang vẻ hy vọng trên mặt lâm vân cảm thấy mình vẫn nên làm một chút gì đó bằng không phải đợi một ngày cho phép miễn phí vào cửa còn không biết phải đợi tới bao giờ lâm vân liếc mắt thấy một vị nhân viên tuyển dụng đi ra dùng tốc độ nhanh nhất chiếm trước chỗ rồi ngồi xuống tiên sinh xin chào xin hỏi người muốn vào làm việc trong ngành nào của công ty nhân viên tuyển dụng là một cô gái có vài cái tản nhang trên mũi nàng thấy lâm vân chỉ chằm chằm nhìn mình không quế định rút hồ sơ xin việc ra trong lòng đã có chút không vừa ý tự nhủ chẳng lẽ hắn chưa từng nhìn thấy qua một mỹ nữ có tản nhang hay sao à xin chào mỹ nữ tỉ tỉ công ty của người cần tuyển người của ngành nào ta đều đăng ký lâm vân nghe ngữ khí nói chuyện của cô gái này liền biết là mình thất thố vội vàng nói ra nghe thấy lâm vân gọi mình là mỹ nữ t ỷ t ỷ cô gái tuyển dụng này mới h ò a hoãn lại một chút vậy ngươi muốn xin làm chức vụ gì mang hồ sơ xin việc của ngươi cho ta nhìn một cái hồ sơ xin việc chỉ dành cho những kẻ nghiệp dư ta cảm thấy mọi cương vị trong công ty ta đều có thể làm được vô luận người an bài như thế nào ta cũng có thể đảm nhiệm lâm vân còn chưa nói xong sắc mặt của cô gái tuyển dụng đã trầm xuống tên này không phải là đi xin việc mà là đang muốn gây sự a lần này công ty của mình tuyển người bao gồm nhiều ngành cả cơ giới điện tử y dược quản lý thậm chí còn có một vị trí cố vấn tâm lý cái tên g i a hỏa này ngay cả hồ sơ xin việc đều không có còn nói cái gì cũng làm được thực xin lỗi vị tiên sinh này ta nghĩ người nên đến công ty khác mà xin việc công ty của chúng ta chưa cần một vị trí người toàn tài người kế tiếp cô gái có vài phần tàn nhang này lập tức nói lời từ chối nhưng những lời ta nói đều là thật lòng lâm vân còn đang muốn giải thích thì một người xin việc khác đã chen vào lâm vân bất đắc dĩ đành phải đi tới khu vực chờ bất khóa khi anh đi tới một văn phòng khác hỏi thì đều nhận được câu trả lời dứt khoát là xin ngài đến công ty khác thử xem ngài không thích hợp với công ty của chúng tôi vị này xin đừng làm mất thời gian của người khác thực xin lỗi tiên sinh dù vậy lâm vân nói là mình tài hoa như thế nào đi chăng nữa nhưng ở một khu chợ việc làm to như vậy xin mãi cũng không ai tuyển hắn vào làm tuy hắn biết mình ngoài việc sinh con ra thì việc gì cũng có thể làm được nhưng đã tới gần buổi trưa cũng không ký được một bản hợp đồng nào vũ tích tỷ người kia có phải là mỹ na cùng hàn vũ tích đang đại biểu cho công ty của mình tham gia vào khu vực chợ việc làm này hàn vũ tích đang buồn chán nghe một người xin việc giới thiệu tài năng của mình bỗng nghe thấy lời của mỹ na nàng nhìn về hướng mỹ na chỉ thì lập tức giật mình kia không phải là lâm vân sao mỹ na người thầy t a tuyển dụng một lát hàn vũ tích cơ hồ không khống chế nổi cơ thể run rẩy bảo mina tiếp nhận công tác của nàng nhìn lâm vân chạy hết văn phòng này tới văn phòng khác nhưng đều bị cự tuyệt đột nhiên hàn vũ tích cảm thấy trong lòng rất khổ sở thực sự muốn đi tới trước mặt hắn để nói cho hắn biết đầu óc của ngươi không được tốt đừng có đi ra ngoài tìm việc nữa bên ngoài không thích hợp với ngươi bất quá lại nhớ tới lâm vân p h ò n g t r ư ờ n g đến hiện tại không có cơm ăn đứng ra nhìn lâm vân mỗi lần hắn bị một văn phòng đuổi đi ánh mắt của hắn đều lộ vẻ u buồn mà mình trước kia chưa từng nhìn thấy hiện tại nàng chỉ cảm thấy có một loại xúc động muốn khóc lâm vân thở dài trong lòng tự nhủ thôi bỏ đi mặc dù mình có nói gì đi chăng nữa thậm chí ngay cả làm việc thế nào là sinh ra hải tử thì hắn cũng biết không ai tin tưởng mình về vấn đề ăn uống chắc phải từ từ tìm cách thôi tuy dựa vào bổn sự hiện tại của lâm vân tùy tiện đi trên đường đoạt lấy ít tiền là rất dễ nhưng hắn là một người kiên cường và kiêu ngạo cho dù chết đói cũng không bao giờ làm những việc thấp hèn như vậy cái gì mà cướp của người giàu chia cho người nghèo toàn là cái cớ của bọn trộm cắp chẳng lẽ tiền của người giàu là từ trên trời rơi xuống hay sao bọn họ cũng phải vất vả làm việc mới có được vô lận u kiếm tiền như thế nào đều là mồ hôi nước mắt của họ xem ra nơi này thực không thích hợp cho mình sinh sống thở dài lâm vân chuẩn bị rời khỏi chợ việc làm vị tiên sinh này xin dừng bước đang lúc lâm vân chuẩn bị rời khỏi chợ việc làm thì bị một thanh âm kiểu mị gọi lại quay đầu lại lâm vân trông thấy một thiếu phụ xinh đẹp tuổi chừng hơn ba mươi nàng ta có bộ ngực tương đối đầy đặn còn hơn cả hàn vũ tích eo mảnh mắt phượng quả thực là một thiếu phụ làm nam nhân phải liếc mắt nhìn người gọi ta sao thiếu phụ xinh đẹp thấy lâm vân nhìn mình lúc đầu còn lộ vẻ thưởng thức về sau liền bình tĩnh hỏi mình gọi hắn có phải không rõ ràng là không giống những nam nhân khác khi nhìn thấy mình toàn là một bộ sắc lang nàng không khỏi là có ấn tượng tốt với hắn đúng vậy vừa rồi ta nghe thấy tiên sinh nói rằng việc gì tiên sinh cũng làm được công ty của chúng tôi vừa lúc cần một nhân tài toàn diện như tiên sinh không biết tiên sinh có thể cho công ty chúng tôi một cơ hội nói xong người thức phụ s i n h đẹp này thản nhiên cười h ạ ánh mắt như câu hồn đoạt v á c h cho dù lâm vân đã trải qua lịch duyệt phong phú mà cũng có chút ngẩn ngơ vị thứ phụ xinh đạp này sở dĩ nói như vậy cũng không phải thực sự nghĩ lâm vân là người toàn tài chỉ là nàng sớm đã chú ý tới hắn hắn liên tục bị vài chục công ty từ chối mà vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm không chịu buông tha nàng bị tính cách cố chấp của người này đả động chứng kiến ánh mắt u buồn cùng với mái tóc rối bời kia đột nhiên nàng muốn giúp hắn một phần cũng là do công ty của mình đang cần người làm việc trong bộ phận hành chính tổng hợp nghe thứ phụ này nói vậy hai mắt của lâm vân sáng lên trong lòng tự nhủ cuối cùng cũng có người tin tưởng mình cũng may không ai ở đây biết thân phận của hắn nếu không dù tìm cả ngày cũng không có công ty nào đáp ứng đúng vậy ta gọi là trương tuyền n g ư ờ i có đồng ý tới công ty ta phỏng vấn hay không thiếu phụ lại vứt cho hắn một cái mị nhãn đồng ý ta đương nhiên là đồng ý công ty của các ngươi làm cái gì à mà vô luận làm cái gì ta cũng có thể giúp các ngươi giải quyết đặc biệt là mấy vấn đề liên quan tới kỹ thuật lâm vân hưng phấn nói rồi lại trà sát hai bàn tay của mình một bộ là không thể chờ đợi được không vội công ty của ta làm về đồ điện gia dụng vừa lúc liên quan vấn đề kỹ thuật hiện tại vấn đề kỹ thuật lớn nhất là tạp âm của máy hút bụi quá lớn thiếu phụ xinh đẹp kia chỉ có ý tuyển hắn vào làm mấy việc vặt vánh ở bộ phận tổng hợp nhưng nghĩ lại nếu nói ra lời này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người thanh niên kia đành phải tùy tiện nói vấn đề kỹ thuật lớn nhất của công ty mình đây cũng là vấn đề mà cô ta không thích nhất khi sử dụng máy hút bụi của công ty tuy nhiên nói ra vấn đề này đương nhiên không thực sự tin là hắn có thể giải quyết được chỉ là tôn trọng mặt mũi của hắn mà nói ra thôi không chỉ nói hắn chính là hiện tại trên cả thế giới còn chưa có một hãng máy hút bụi nào xử lý được vấn đề tạp âm à cái này thì đơn giản n g ư ờ i đưa cho ta một tờ giấy ta sẽ vẽ cho n g ư ờ i một bản thiết kế mạch điện để giải quyết tạp âm lâm vân nói xong liền đi tới cái bản phía sau người thiếu phụ trương tuyền ngẩn ngơ trong lòng tự chủ người này vẫn tưởng là thật cho hắn mặt mũi hắn lại k i ề u ngạo như vậy khó trách không có công ty nào tuyển hắn ý muốn tuyển người này vào làm vừa nãy lập tức t à n biến vô tung vô ảnh lâm vân không biết công tác vừa rơi vào tay mình lại sắp biến mất hắn còn nghiêm trang thiết kế ra cả một cái sơ đồ mạch đơn giản lên tờ giấy xong rồi đây là sơ đồ thiết kế mạch điện bên trong máy lọc tạp ân chỉ cần làm theo bản sơ đồ này đảm bảo máy hút bụi sẽ không còn xuất hiện tạp âm nữa thậm chí n g ư ờ i còn không nghe t h ấ y cả tiếng hút bụi đương nhiên về linh kiện điện tử chính thì phải đạt đủ tiêu chuẩn mới được Lâm Vân đầy vẻ đầy、so、t khuôn i n mặt đó m của trương tuyền tràn đầy phức tạp tiếp nhận bản sơ đồ của lâm vân còn biết thiết kế mạch điện sau mình cũng là sinh viên tốt nghiệp ngành điện tử chuyên nghiệp chính là chưa từng thấy một mạch điện như vậy trong nội tâm thực sự không biết nên xử lý hắn như thế nào người này cũng quá không thực tế à nếu loại mạch điện quan trọng như vậy có thể tùy tiện vẽ ra như vậy thì các chuyên gia điện tử trên thế giới tốt nhất về quê chăn vịt đi là vừa tốt như vậy nên cám ơn người rồi đây là số điện thoại của ta mấy ngày nữa người gọi cho ta trương tuyền đưa cho lâm vân một tấm danh thiếp khách khí mà nói nhưng nội tâm nàng còn đang suy nghĩ người này có phải là có vấn đề về đầu óc hay không lâm vân nhận lấy danh thiếp thì lập tức rời đi bụng hắn lại kêu lên nên ra ngoài ăn chút gì đó hàn vũ tích trông thấy lâm vân tranh thủ đi tới bất quá khi nàng đi qua v ị thiếu phụ đưa danh thiếp cho lâm vân kia chỉ nghe một người phụ nữ đứng sau thiếu phụ kia nói t u y ề n tỷ c h ỉ thực sự đưa cho hắn danh thiếp sau thoạt nhìn hắn có vẻ không được bình thường ta cũng là về sau nhìn hắn vẽ sơ đồ thiết kế mạch điện mới phát hiện ra hắn không bình thường người ngẫm lại mà xem có thể làm cho máy hút bụi không phát ra một tạp âm nào điều này là bất khả thi số điện thoại mà ta đưa cho hắn là số ảo trương tuyền này lập tức nói ra trên mặt còn lộ vẻ đắc ý t u y ề n tỷ chị thật xấu à người phụ nữ kia vừa cười vừa nói nếu n g ư ờ i không muốn tuyển dụng n g ư ờ i k h á c thì vì sao không nói thẳng ra cho m ộ t c á i số điện thoại ảo như vậy n g ư ờ i cảm thấy rất vui vẻ sau hàn vũ tích mặt đầy xương lạnh trách vấn trương tuyền nàng cảm thấy rất tức giận khi biết hai nữ nhân này đi trêu trục lâm vân hàn vũ tích là một người rất ít khi chủ động gây hấn với người khác nhưng rõ ràng lần này nàng lại tức giận trách mắng người khác như vậy thậm chí ngay cả nàng cũng không biết mình vì sao phải làm thế chuyện này thì liên quan gì đến ngươi trương tuyền chưa nói gì thì người phụ nữ đứng bên cạnh đã đáp trả các n g ư ờ i khinh người quá đáng ỉ v ớ i đôi mắt đẹp quyến rũ đàn ông là rất giỏi phải không hàn vũ tích đột nhiên chuyển tự dứt đ o ạ n sang trương tuyền người phụ nữ đứng bên cạnh trương tuyền phỏng chừng cũng không phải là cái đèn cạn dầu thấy người nữ tử xinh đẹp kia nói xấu trương tuyền nàng lập tức đi lên đánh cho hàn vũ tích một bạt tay hàn vũ tích dùng tay vừa đỡ nhưng móng tay của người phụ nữ vẫn khiến hàn vũ tích chảy máu ở cằm không biết xấu hổ vứt lại những lời này hàn vũ tích không có thời gian dài dòng với hai người này bởi vì lâm vân đã đi xa nhìn hàn vũ tích rời đi người phụ nữ kia muốn tiếp tục gây sự nhưng đã bị trương tuyển ngăn cản lại nữ nhân thực sự kỳ quái chẳng lẽ nàng ta là cảnh sát quốc tế sao việc của chúng ta thì liên quan gì tới nàng ta nghĩ mình có chút xinh đẹp mà muốn mắng chửi người khác là mắng chửi s a o tuy hàn vũ tích đã đi xa người phụ nữ kia vẫn còn l ạ i nhải tiểu chân không nên nói lung tung chuyện này là chúng ta không đúng đừng nói nữa đi ăn cơm trương tuyền khoát tay ngăn người phụ nữ kia nói thêm lâm vân thì mang theo tâm tỉnh vui vẻ đi ra khỏi chợ việc làm tuy vất vả cả buổi trưa nhưng cuối cùng đã gặp được người biết thưởng thức mình còn đồng ý tuyển dụng mình cầm tấm danh thiếp kia ra xem cẩn thận đút vào túi giống như lần trước thu được quả minh yên vậy hàn vũ tích trông thấy lâm vân cẩn thận cất tấm biêu thiếp vào trong túi hận không thể xông tới vứt mẹ tấm danh thiếp xuống đất đạp đạp vài cái nhưng nàng vẫn còn nhịn được lâm vân đi tới chỗ hôm qua mình ngủ ngồi xuống lấy ra mấy miếng cơm ăn say x ư a chỉ chớp mắt đan xong mấy miếng hiện tại không cần phải tiết kiệm ăn nữa dù sao cũng sắp có việc làm hàn vũ tích đứng xa xa nhìn lâm vân ăn cơm miếng rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà ngày đó lâm vân muốn giang một nồi cơm nguyên lai、like、hắn đã sớm nghĩ kỹ hắn làm sao có thể nghĩ xa được như vậy chẳng lẽ bệnh tình của hắn thực sự đã khỏi rồi s a o nhưng một người bình thường liệu có thể đến chợ việc làm rồi nói là mình cái gì cũng làm được hay không nhìn lâm vân ăn cơm say sưa như vậy hàn vũ tích không nhịn được mà rơi nước mắt chính mình làm sao vậy gần đây toàn vì hắn mà rơi lệ hôm nay thậm chí còn vì hắn mà cãi nhau với người ta c h ồ n g thấy mấy kẻ lang thang đi qua nhìn hắn ăn cơm còn lộ vẻ kỳ quái nhưng bọn họ cũng không quan tâm đi tới một góc khác móc ra một hộp bánh mì trong túi còn cầm lấy một chai nước khoáng vừa ăn vừa uống lâm vân thấy vậy trong lòng cực kỳ buồn bực không ngờ lão tử trôi qua mới là kém nhất sau khi ăn xong lâm vân cảm thấy tiếp tục ở lại đây thực sự không thú vị tranh thủ đứng dậy ly khai chỗ này hàn vũ tích xoa xoa con mắt tự an ủi mình trong lòng nàng tự nhủ bây giờ còn chưa ly hôn hắn trên danh nghĩa vẫn là chồng của mình không được bâu lợn thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục lang thang đòi bị người khác khinh thị như vậy mình nhất định phải tìm cho hắn một chỗ sinh sống mới được chính là lúc ngẩng đầu nhìn sang lại không nhìn thấy lâm vân nàng vội vàng đi tới nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu lâm vân đi trên đường cái lại lấy tấm danh thiếp kê ra nhìn hắn chợt phát hiện trên danh thiếp này lại không có in địa chỉ chỉ có số điện thoại và số phóc lâm vân s ấ t ruột không có địa chỉ thì ta tới đâu mà tìm không được phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới đó trước lấy ra một nguyên duy nhất trong túi áo lúc này hắn cảm thấy vô cùng cảm kích cô gái nhỏ kia đ i tới một quán nhỏ ven đường lâm vân liền hỏi người phụ nữ trung niên coi quán À gì, gọi điện thoại hết bao nhiêu tiền ba phút một nguyên nhìn cách ăn mặc của lâm vân người phụ nữ trung niên này lập tức nghĩ tới hắn là một nhân viên làm công ở bên ngoài lâm vân cẩn thận để tấm danh thiếp lên trên quầy nhìn số điện thoại trên đó rồi bấm máy trong điện thoại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng giống như không bao giờ nổi giận xin chào số máy của quý khách không liên lạc được lâm vân tưởng là mình bấm lộn số lại bấm thêm lần nữa nhưng vẫn là thanh âm kia lấy v ề đồng một nguyên lâm vân vỏ tấm danh thiếp ném ra ven đường tấm danh thiếp bị vò nát nhanh chóng rơi vào cống nước không còn t â m tích bị gạt lần thứ nhất vì lâm vân có chút không thoải mái nhưng còn chưa đủ để khiến hắn chán nản cùng lắm thì mình đi lên núi kiếm mấy quả dại ăn rồi tu luyện mà thôi bỗng nhiên hắn lại có chút hoài niệm cuộc sống c h é m g i ế t trên đại lục thiên hồng cứ như vậy vừa đi vừa suy nghĩ lúc hồi phục tinh thần thì rõ ràng trời đã tối lầm vần lắc đầu trong lòng tự nhủ thời gian trôi qua thật nhanh vô luận là tu luyện hay không thời gian vẫn trôi đi như vậy vì tiền bối lưu lại công pháp k i ể u tinh kia có thể tu luyện tới k i ể u tinh rồi phi thăng vì sao ta lại không thể ta cũng làm được nhất định phải làm được lúc này trong lòng lâm vân t r à m ngập ý chí chiến đấu hắn ngửa cổ thét dài khiến cho mấy người đi đường chung quanh nhìn thấy vậy đều tránh xa hắn ra bỗng một người trung niên toàn thân là máu từ phía xa chạy tới hướng của lâm vân đằng sau y có năm sáu người cầm dao phay không ngừng đuổi theo người trên đường nhìn thấy cảnh này đều vội vàng tránh đi thậm chí còn không có người nào gọi cho cảnh sát đoạn đường này vốn là vắng vẻ vì thế càng thêm chống trải chỉ có lâm vân vẫn không nhanh không chậm đi trên đường lâm vân trông thấy đám người này đuổi giết tới phía hắn lông mày cau lại tâm tình vốn đang tốt lại bị phá hư không còn trong lòng tự chủ cứ tưởng trên thế giới này chỗ nào cũng thái bình không ngờ lại gặp cảnh lưu manh giết người như vậy mắt thấy người t r ư n g niên chảy máu rõ ràng chạy tới bên lâm vân có thể là do y đã bất lực liền nói với lâm vân vị huynh đệ này thực xin lỗi đã làm liên lụy ngươi ta không phải là muốn hại ngươi mà là vì ta không chạy nổi nữa rồi sau đó cố gắng chạy lên một đoạn rồi khom người thở phì phò mấy gã lưu manh đuổi theo phía sau nhìn thấy người trung niên kia không thể chạy thêm được nữa liền vây quanh lại tên đứng đầu trông thấy lâm vân là không có chạy lập tức đi tới nói với lâm vân mấy đại ca làm việc tiểu tử ngươi mau nộp hết tiền ra đây rồi cút đi lâm vân lạnh lùng nhìn y không nói một lời một thanh niên đằng sau trông thấy lâm vân không nói liền cầm dao phay chém tới hướng lâm vân trong mắt l â m dần phun ra lửa giận những người này thật là bá đạo vừa thấy người là đã chém phỏng chừng không phải thứ tốt lành gì người thanh niên kia còn chưa chém tới lâm vân đã vang lên hai tiếng bá bá rồi ý thí mình bay lên vừa rơi xuống mặt đất lại nghe tiếng răng rắc từ chân mình truyền tới muốn sờ vào miệng mình thì lại phát hiện hai tay không động đậy được lúc này ý mới phát giác cả chân tay của mình đều bị gãy trong đó có một tay một chân còn bị đập nát thấy một cảnh như vậy tất cả mọi người nhìn sang lâm vân ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quái vật tên đứng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra rõ ràng không nhìn thấy người kia động thủ thế nào chỉ trông thấy hai cái chân chớp nháng lên một cái người bên mình đã đ ị đá văng xuống mặt đất hơn nữa tứ chi đều bị đứt gãy xem ra lần này đ ã phải tấm thiết bản rồi không ngờ một người trung bình thường như vậy lại ra tay cực kỳ tàn nhẫn vừa ra tay đã khiến tứ chi của thủ hạ mình đều gãy còn ác độc hơn mình nhiều y đâu có biết rằng lâm vân làm vậy còn nhân đạo chán nếu ở đại lục thiên hồng tên kia không bị giết đã là may mắn lắm rồi xin lỗi đại ca lần này là chúng em không đúng chúng em liền đi tên thủ lĩnh liền chắp tay khách khí nói với lâm vân sau đó ra hiệu cho đám đàn em còn lại rời đi người trung niên chảy máu đầu kia tưởng là mình sẽ bị đánh chết không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy những tên lưu manh kia rõ ràng lại chủ động rời đi xem ra cái mạng của mình đã được an toàn b ấ t quá kế tiếp vân, lâm vân nói một câu lại khiến y lo lắng ta cho các người đi chưa t h a n h â m của lâm vân lạnh như băng không có chút tình cảm nào nghe thấy câu này của lâm vân mấy tên lưu manh vừa định rời đi liền cầm chặt dao phay khẩn trương nhìn về phía lâm vân nếu không phải vừa nãy lâm vân quá lợi hại thì còn lâu bọn chúng mới chịu rời đi không ít tới nhóm lưu manh vừa muốn rời đi mà người ta còn không cho người muốn thế nào tên đầu lĩnh xăm trổ đầy tay kia khẩn trương hỏi thần sắc của y rất lo lắng người khác thì không biết nhưng y lại biết y biết có một ít gia tộc cổ võ rất lợi hại nghe nói những người này một mình có thể dễ dàng đánh bại vài chục thậm chí là vài trăm người chớ nói là chỉ có vài tên lưu manh như bọn mình các người phá hỏng tâm tình của ta mỗi người chặt đứt một chân hoặc một tay lâm vân thoải mái nói giống như nói việc nhà vậy cái gì n g ư ờ i đừng quá đáng chúng ta tôn trọng n g ư ờ i là cao nhân n g ư ờ i đừng tưởng thế mà kiêu ngạo h ừ tên cầm đầu này lập tức g i ữ tợn o cảnh báo à vậy thì hai lâm vân còn chưa dứt lời chỉ thấy một người thanh niên gầy gò tuổi t r ư ờ n g hai mươi đột nhiên tự động vặn gãy một tay của mình lý thanh n g ư ờ i làm cái gì vậy tên cầm đầu bị bất ngờ y nhìn c h ầ m c h ầ m và người thanh niên gầy gò kia kêu gào hỏi nhưng người thanh niên gọi là lý thanh kia lại không đáp một lời người rất không t ộ i đứng sang một bên lâm vân nhìn thoáng qua người thanh niên lý thanh kia nhàn nhạt, nhạt nói hắn nghĩ thầm người này đúng là một kẻ quyết đoán dám tự chặt gãy tay của mình khẳng định là một kẻ không sợ chết bất quá vì sao y phải làm như vậy lâm vân chẳng muốn quan tâm những người còn lại tự chặt gãy hai tay hoặc là hai chân lâm vân còn chưa dứt lời tên cầm đầu lập tức cầm dao phay lao tới mấy tên thủ hạ đằng sau ngoại trừ lý thanh đều cầm dao phay chém về phía lâm vân k h ó a miệng của lâm vân lộ ra vẻ châm chọc không lùi mà tiến xông vào trong đám người đang lao đến quyển đấm c ư ớ c đá chỉ thấy liên tục vang lên những tiếng răng rắc chớp mắt mấy người lao lên đều giống như tên nằm trên mặt đất vừa nãy toàn bộ đều bị chặt đứt tay chân thậm chí có một tên còn bị đánh nát cả tay v à tên lưu manh nằm vặt xuống đất đau đớn cơ hồ muốn ngất đi bọn chúng đều dùng ánh mắt sợ hãi mà nhìn lâm vân Cả này là ai mà lợi hại như vậy không ngờ chúng ta lại chọc giận phải một kẻ điên cuồng như thế lâm vân mặc kệ mấy kẻ này cũng mặc kệ người trung niên cùng với thanh niên lý thanh kia tiếp tục thảnh thơi đi trên đường thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng hắn vẫn có chút thở dài đã lâu không động thủ chỉ vài tên lưu manh như vậy lại khiến mình phải tổn hao không ít sức lực lâm vân đi được một lúc thì phát hiện người trung niên và người thanh niên lý thanh kia còn đi theo mình liền đứng lại nhìn hai người hỏi vì sao các ngươi đi theo ta người trung niên tiến lên tới trước c ù n g kính nói tên của ta là lục dược ta tới để cám ơn ân cứu mạng của tiên sinh nếu như tiên sinh không chê ta có thể mời ngài ăn một bữa cơm có được không lâm vân gật đầu có thể vừa vặn ta còn chưa ăn cơm tối còn ngươi người cũng đi theo ta làm gì sao không phải là cũng muốn cảm ơn ân cứu mạng của ta chứ nói xong lâm vân nhìn về phía lý thanh lý thanh đột nhiên đi tới trước mặt lâm vân quỳ gối xuống lâm vân thấy vậy vội vàng nói có lời gì thì đứng dậy nói ta không thu đệ tử lý thanh đứng dậy đôi mắt đầy u buồn ta thực sự là tới muốn cảm ơn đại ân của ngươi lý thanh nói lời này khiến lâm vân ngây ngẩn cả người khuôn mặt hắn đỏ lên hóa ra không phải là y muốn bái mình làm thầy lập tức nói không phải là người cũng truy đuổi lục dược rồi bị ta ép đứt phải chặt một tay s a o vì sao lại tới cám ơn ta ta có thủ sâu như biển với hoàng đơn chị của ta học ở phân giang bị tên xúc sinh kia theo dõi một ngày đang trên đường đi học chị của ta bị y bắt cóc y không những cưỡng gian chị ta y còn lý thanh nói tới đây nước mắt đã rơi đẩy mặt không nói nên lời sắc mặt của lâm vân trở nên âm trầm không cần lý thanh nói hết hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra tên cặn bã này đáng ra vừa rồi phải giết chết nó y vốn là lão nhị của hội hắc long nhưng không lâu trước lão đại của hội hắc long bị người ta giết chết y liền lên làm lão đại ta tìm kiếm nửa năm mới tìm được manh mối vì sao chị của ta mất tích ta liền vụng trộm gia nhập hội hắc long nhưng đã qua nửa năm một mực đều không có cơ hội giết tên kia vừa rồi ta đã giết toàn bộ mấy tên cặn bã kia cho nên ta muốn cám ơn người đã giúp ta báo thù lý thanh nói xong mới thở dài một cái lâm vân gật đầu cầm cánh tay của lý thanh dùng sức kéo mạnh lý thanh đau tới sắc mặt trắng bệch chỉ n g h e két một tiếng vang lên cánh tay vốn bị vặn gãy của lý thanh rõ ràng đã khôi phục lại đây không phải là chật khớp mà là bị gãy ngươi trở về dùng thạch cao bó lại một thời gian sẽ tốt ngươi hội hắc long chắc là cũng có chút địa vị phải không cánh tay vốn đau gần chết của lý thanh giờ chỉ còn lại hơi đau y liền biết cánh tay của mình chỉ cần tu dưỡng một thời gian là khỏi trong nội tâm y vừa cảm kích lại vừa kinh hãi với thủ đoạn của lâm vân đúng vậy ta hội hắc long xếp hàng thứ sáu hôm nay lão nhị lão tứ đều bị ta giết còn có mấy người đã bị chết ở nửa tháng trước các tiểu đệ của hội hắc long cơ hồ đã bỏ đi hết hiện tại hội hắc long ta coi như là lão đại lý thành cười tự diễu à vậy ngươi trở về tìm chị của ngươi đi có lẽ nàng còn sống bất quá nếu vì muốn tốt cho chị của mình ngươi đừng có lại làm những chuyện hại người nữa nếu không lần sau gặp lại ta chính là lúc tính mạng người chấm dứt lâm vân lạnh lùng nói ta biết rồi ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người lúc này ta sẽ trở về chỉnh lý lại bang hội về sau lại tới bái kiến đại ca nói xong lấy ra một tấm danh thiếp dùng hai tay cung kính đưa cho lâm vân à hiện tại ta không có điện thoại nếu về sau có duyên thì gặp lại lý thanh nghe lâm vân nói vậy trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm ý tưởng đây là lâm vân có ý chối từ bởi vì thử hỏi xem thời đại này ai mà chả có điện thoại nhưng y vẫn thì lễ rồi rời đi loại người này ân nhân đừng nên dính lưu tới bọn chúng toàn những kẻ tâm ngoan thủ lạt mà thôi lục dược nghe lâm vân nói vậy cũng tưởng rằng lâm vân không muốn tiếp xúc nhiều với lý thanh lâm vân sờ cái mũi cười khổ ta thực sự không có điện thoại à hiện tại trên người của ta chỉ duy nhất có một đồng nhất nguyên nếu có điện thoại thì ta đã mang đi bán luôn rồi lục dược không ngờ người này có thân thủ lợi hại như vậy mà lại nghèo r ấ t mùng tơi vội vàng nói để ta mời ân công tới một quán cơm để ăn cơm tốt bất quá đừng gọi ta là ân công cứ gọi ta là lâm vân là được trong bụng của lâm vân quả thực cũng rất đói cơm miếng đều đã bị tiêu hóa hết cả rồi tốt vậy ta cũng không khách khí ngươi cứ gọi ta lão dược hay giống như người khác gọi ta lão yêu là được nói xong lục dược gọi một chiếc taxi cùng lâm vân lên xe rồi nói với lái xe đi tới nhà hàng quốc tế mỹ châu người lái xe nhìn trên người lục dược đầy máu vốn không muốn trở đi nhưng y đã lên xe hơn nữa còn muốn tới khách sạn năm sao lớn nhất của thành phố phần giang cũng không có nói gì thêm rất nhanh đã tới nhà hàng quốc tế mỹ châu lục dược trực tiếp vứt cho lái xe hai trăm nguyên rồi nói không cần thối lại liền dẫn theo l â m vân tiến vào quán ăn lái xe thấy mới đi có ba trăm mét liền kiếm được hai trăm nguyên biết là gặp phải đại gia tranh thủ lái xe rời đi trước mắt đã không thấy cô gái tiếp khách của cửa hàng quốc tế mỹ châu nhìn thấy lục dược cả người là máu dẫn theo lâm vân nhưng thần thái của nàng lại giống như không có việc gì vẫn cung kính cúi đầu cho bọn họ đi vào trong lòng lâm vân tự nhủ xem ra lục dược là khách quen ở trong này lục dược trông thấy lâm vân đi vào nhà hoàng sa hoa mà giống như đi vào một quán ăn nhỏ thần sắc vẫn bình thản như thường không khỏi càng cảm thấy hứng thú với người bên cạnh chỉ có duy nhất một nguyên này lục dược gọi bồi bàn sắp xếp một căn phòng vip cho lâm vân sau đó nói với lâm vân lâm huỳnh đệ nghỉ ngơi một lát đợi ta tắm rửa xong thì ăn cơm máu ở trên người lục dược tuy nhiều nhưng thương thế lại không nghiêm trọng chỉ toàn vết thương ngoài ra y vội vàng trở lại phòng của mình rửa giấy xử lý thoáng qua vết thương rồi trực tiếp gọi lâm vân xuống ăn cơm đồ ăn của nhà hàng quốc tế mỹ châu tuy không ngon bằng lâm vân tự mình nấu nhưng được cái có nhiều món lạ miệng đầu bếp toàn là dạng hàng đầu lục dược gọi cả bàn thức ăn mà lâm vân thì đã lâu không được ăn thịt cho nên hắn cũng không khách k h í nguyên lai、like, lúc còn ở với hàn vũ tích hàn vũ tích mấy lần mua thức ăn không biết cố tình hay vô ý đều không có mua thịt khiến lâm vân có chút không được thỏa mãn tiểu lượng của lão đệ có được không hay là chúng ta gọi mao đài uống nhé lục d ậ t thấy tướng ăn của lâm vân tuy không có khó coi nhưng lúc ăn thanh âm lại phát ra quá lớn bất quá y cũng không để trong lòng bởi trong giang hồ có đủ loại người ăn cơm phát ra thanh âm thì tính là cái gì nhưng không biết là lâm vân có thể uống được rượu hay không vì vậy mới hỏi trước từ khi đến địa cầu tới nay lâm vân lại chưa từng uống rượu qua rượu chỉ là nghe nói ở đây có rượu mao đài uống rất tốt liền nói vậy trước mang bảy tám bình mao đài lên đây nói xong lại tiếp tục ăn may là lục dược này gọi món ăn cũng nhiều lục dược nghe được lời này của lâm vân thiếu chút nữa là té ngửa ra bảy tám bình mao đài đây chính là bảy tám cân rượu đ ấ y à bất quá lục dược là ai đương nhiên y sẽ không nói thêm cái gì liền nói với người bồi bàn bên cạnh trước mang lên mười bình mao đài bồi bàn đứng bên cạnh cũng âm thầm kinh hãi có hai người mà gọi tới mười bình mao đài không biết hai người bọn họ là ai chẳng lẽ là chuyên gia thử rượu quốc tế sao vật quá bởi vì được huấn luyện phục vụ thường xuyên cho nên bồi bàn cũng không tỏ vẻ gì dựa theo lời phân phó của lực dược mang theo mười bình mao đài tới không chỉ có bồi bàn khiếp sợ mà mấy người dùng cơm bên cạnh nhà vậy cũng rất ngạc nhiên một người trung niên ngồi cạnh đó âm thầm buồn cười rượu mau đài của nhà hàng quốc tế mỹ châu đều khoảng ba năm mươi ba độ không nói là mười bình rượu năm mươi ba độ cho dù là mười bình nước thì uống cũng no chết rồi người trung niên liền hướng một vị lão già ngồi cạnh nói chà người này chắc là chưa từng uống qua rượu mau đài vũ phong trong giang hồ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ người chưa gặp qua thì cũng đừng nói linh tinh hắn còn chưa bắt đầu uống người làm sao biết hắn chưa từng uống qua rượu mau đài Tùy lão nhân phản bác lời của con mình như ông ta cũng tỏ vẻ hoài nghi là hai người kia có thể uống được m ư ờ i bình hay không rất nhanh m ư ờ i bình rượu mau đài và một cái hộp rất đẹp được đưa tới cho lục dược trong cái hộp này là điện thoại mà ta nhờ người mua cho lão đệ l ã o đệ cứ cầm lấy mà dùng nói xong lục dược đưa cái hộp cho lâm vân lâm vân sững sờ trong lòng tự nhủ người này không hổ là lão yêu bất quá ta cần điện thoại để làm gì nhưng đã như đối phương muốn báo đáp ơn cứu mạng của mình vậy thì mình cũng không cần làm kiêu dù sao mang theo bên người cũng không thiệt gì vậy thì cám ơn lâm vân lấy ra cái điện thoại trao đổi số với lục dược lục dược lại lấy hai chén rượu đang chuẩn bị rót một chén cho lâm vân thì lâm vân đã nói ta không cần chén rượu người dùng thì cứ dùng đi nói xong trực tiếp mở một bình mau đài ra lão đệ cẩn thận rượu này rất mạnh trông thấy lâm vân ngay cả chén rượu cũng không cần lục dược có chút lo lắng nhắc nhở <cười> không có gì đến cạn một chắn nói xong lâm vân cầm bình rượu chạm vào cái chắn của lục dược một cái vừa uống đã uống hết nửa bình À, rượu này không tồi nói sau liền uống sùng sục trong nháy mắt cả bình rượu đã bị lâm vân uống hết nhìn lục dược còn đang ngây ngốc nhìn mình lâm vân vốn quấn tượng tốt với y liền vừa cười vừa nói lão yêu có phải là đang đau lòng tiền thức ăn hay không vì sao lại không uống rượu a a lục dược nghe thấy vậy mặt đỏ lên vội vàng cầm c h é n rượu trong tay uống cạn rượu này không tệ rõ ràng có thể làm cho tinh vân trong người mình ngưng tụ nhanh hơn tuy rằng không đáng kể nhưng có còn hơn không lại thêm hương vị của rượu này khá hợp với khẩu vị đương nhiên là lâm vân rất thích ý mà uống mở thêm một bình rượu uống hết nửa bình rồi mới nói với lục dược người cứ tùy tiện uống nha nháy mắt năm bình rượu đã cạn tới đáy ngay cả một chút say lâm vân cũng không có c ò n trong rượu hầu như đều bị tinh vân của hắn hấp thu chuyển sang linh khí màu bạc lâm vân uống nhanh ăn còn nhanh hơn cả bàn thức ăn hầu như đều bị một mình hắn ăn hết bồi bàn đứng bên cạnh và những người ăn cơm chung quanh nhìn thấy vậy đều c h ó n g váng đầu óc gặp qua người có thể uống nhưng chưa từng gặp qua một người uống rượu mà như uống nước lã thế này hai bố con người trung niên vừa rồi còn nghi ngờ lâm vân kia cũng đang như ngây như dại mà nhìn lâm vân uống rượu đúng là hảo hán sau nửa ngày lão nhân kia mới hồi phục tinh thần ông ta thở dài nói còn đứng lên đi về hướng b à n của lâm vân người trung niên thấy phụ thân mình đi tới chỗ lâm vân cũng tranh thủ đi theo không biết vị anh hùng này có đồng ý cho lão hủ tham gia hay không lão nhân tới gần lâm vân mà hỏi người trung niên đi đằng sau nghe thấy vậy chỉ đành dở khóc dở cười cha của mình thật đúng là nói chuyện mà cứ như trong phim cổ trang vậy bộ gặp kiểu phong sao lục dược nghe thấy vậy cũng âm thầm buồn cười bất quá lâm vân cũng không có nghĩ như y mà nhìn lướt qua người trung niên sau lưng lão nhân đương nhiên không ngại mời ngồi đây là cha của ta còn ta gọi là diệp vũ phong sau khi v ị lão nhân ngồi xuống người trung niên kia mới giới thiệu ngài chính là bí thư thị uỷ mới nhậm chức của thành phố phần giang diệp vũ phong sao phụ thân của ngài có phải là bộ trưởng tổ chức trung ương diệp sở thiên diệp lão lục dược liền vội vàng đứng lên hỏi đúng vậy ngươi là ai vì sao lại biết thân phận của ta trong mắt của lão nhân hiện ra tia sáng y biết rõ diệp vũ phong là bí thư thị ủy mới nhận chức không phải là việc lạ nhưng lại biết bộ trưởng tổ chức trung ương là diệp sở thiên thì thật kỳ quái bởi vì tên công khai của mình là diệp chân cái tên diệp sở thiên chỉ có người thân và bạn bè mới biết à khó trách ngài lại hoài nghi ta ta là lão tứ của lục gia a chính là lục gia kinh doanh ở hồng kông lục dược cung kính trả lời Ha <cười> ha, ta đang thắc mắc n g ư ờ i là ai lại biết tên của ta nguyên lai là con thứ tư của lục phổ phỉ nghe nói lục thổ phỉ có một đứa con bỏ làm quan theo nghiệp kinh doanh nguyên lai là ngươi s a o đúng rồi còn vị này là ai nói xong diệp sở thiên trừng mắt hỏi lục dược lục dược xấu hổ với diệp sở thiên vị này là lâm vân là b ả n g hữu mới quen biết của tiểu chất đại hướng lâm vân giới thiệu hai vị này chắc là lão đệ vừa đã nghe ta nói ta không cần giới thiệu lại nói xong rót cho diệp sở thiên và diệp vũ phong hai chén rượu lâm vân gật đầu vẫn không nói gì chỉ thấy diệp sở thiên bưng chén rượu lên nói với lâm vân lão đệ ta thấy tiểu lượng của lão đệ kinh người nghĩ tới người cũng là nhân vật anh hùng cho nên mới không mời mà tới một chén rượu này là ta tỏ vẻ kính trọng anh hùng nói xong liền uống cạn sạch cha người trung niên thấy lão nhân thoáng cái đã uống cạn hẳn một chén rượu vội vàng khuyên can lão nhân khoát tay nói đã lâu chưa từng gặp một nhân vật anh hùng như vậy uống một chén thì có làm sao lâm vân gật đầu cầm lấy bình rượu lại uống sùng sục nháy mắt lại cạn một bình ha <cười> ha nguyên bản chỉ là ưa thích món thiên bảo tam tiên của nơi này mới hay đến phần giang chơi một chút không ngờ lại gặp được một anh hùng truyền thuyết như lâm lão đệ ta quyết định hôm nay không sai không về nói xong lão nhân cầm lấy bình rượu trong tay của lục dược lại rót đầy cho mình một ly lục dược nhìn diệp sở thiên trong nội tâm còn đang hoài nghi có phải ông ta đang lấy cớ để uống rượu hay không đây diệp vũ phong muốn cản lại nhưng không dám đành phải nói nếu không để con giúp cha uống bất quá hắn còn chưa d i ệ p r ứ t lời đã bị diệp sở thiên liếc mắt một cái đành phải im lặng lâm vân ngăn diệp sở thiên tiếp tục uống rượu nói diệp thúc có bệnh trong người đừng nên uống nữa đợi về sau khỏi bệnh thì chúng ta thoải mái nâng ly về phần diệp bí thư người cũng có bệnh đừng uống nghe lâm vân nói vậy diệp sở thiên và diệp vũ phong đều ngây dại người này mới gặp bọn họ lần đầu vì sao đã biết hai cha con bọn họ có bệnh trong người làm sao ngươi biết dê vũ khong kinh dị hỏi lâm vân bởi vì ta đã từng nghiên cứu qua y học nếu diệp láo gia không ngại ta có thể trị bệnh cho ngươi lâm vân muốn nói ta là một chuyên gia về y học bất quá hắn lập tức dừng lại bởi vì y chỉ là một chuyên gia y học của đại lục thiên hồng mà thôi đọc đến đây thì nó đã qua hai chương rồi nhưng mà đoạn này nó đang hay hay là đọc qua một tí nữa đi có đọc thêm một chương nữa không các bạn Thì mình cũng chỉ muốn thêm một chương nữa thôi, chứ còn, chứ còn đọc dài quá thì Thôi thì thêm một tại thấy mình chỉ chương chứ không hay nha. Thôi thì mình đọc thêm một chương nữa nha, tại vì mình vì muốn cảm cũng nữa còn cũng nữa cũng đang cuốn. đọc đọc quá dài cái gì người có thể trị hết bệnh cho cha ta người có biết cha ta bị bệnh gì hay không diệp vũ phong đầy vẻ nghi ngờ nhìn lâm vân thậm chí trong mắt y còn xuất hiện vẻ bất mãn s ắ c thực là như thế người lâm vân này ngay cả cha ta bị bệnh gì hắn còn không biết vậy mà đã gióng giạc nói rằng hắn có thể trị khỏi bệnh quả thực coi nhân mạng như trò đùa nếu không phải tôn trọng lục dược phòng chừng hắn đã tức giận mắng to đương nhiên bất quá ta chỉ nói là ta có thể trị khỏi bệnh cho cha ngươi chứ cha nói là sẽ giúp cha ngươi chữa bệnh ngươi vội vã như vậy làm gì lâm vân nhìn vẻ bất mãn của diệp vũ phong nhàn nhạt, nhạt nói vài câu liền im lặng tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn diệp sở thiên đương nhiên cũng không tin lâm vân có thể chữa khỏi bệnh cho mình bất quá ông ta lại rất yêu thích tên tiểu tử giỏi uống rượu này hơn nữa nhìn cách ăn uống mau lẹ của hắn ngược lại rất hợp với tính cách của ông ta dù sao cũng chỉ có thể sống thêm vài tháng ngại gì mà không cho tên tiểu tử, tử này xem qua bệnh tình chết sớm hay là bị trị bệnh chết cũng chỉ là chữ chết mà thôi nghĩ tới đây liền trừng mắt nhìn diệp vũ phong nói lâm huỳnh đệ không ngờ ngươi lại học qua nghề y không tồi à vậy lão đệ nhìn xem ta bị bệnh gì nếu như lão đệ có thể t r ị đoán chuẩn nói không chừng phải nhờ lão đệ t r ị khỏi <cười> nói những lời như vậy chúng ta ông ta không tể căn bệnh này trong lòng nếu như ta nhìn không lầm diệp thúc là bị ung thư hơn nữa còn là ung thư gan giai đoạn cuối về căn bệnh này trước mắt mặc dù ta không nắm chắc trăm phần trăm t r ị khỏi nhưng dù sao là có hy vọng vẫn hơn chứ phải không lâm vân lại uống nửa bình rượu rồi mới nói người người thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha ta diệp vũ phong đột nhiên đứng p h ấ t lên kích động hỏi lâm vân lâm vân lạnh lùng nhìn thoáng qua diệp vũ phong hắn không thích người trung niên này lắm y có điểm giống như trương tuyền đã trêu cợt mình kia hiện tại diệp vũ phong đã có chút tin tưởng lâm vân không nói láo hắn vừa có nhìn thoáng qua đã đoán được bệnh của cha mình lại nói có thể chữa khỏi được tuy không phải trăm phần trăm nhưng trên thế giới này ai có thể đảm bảo trăm phần trăm chữa được ung thư gan giai đoạn cuối đây do tính cách ngay thẳng của cha ngươi hơn nữa ông ấy làm người rộng rãi hơn ngươi cho nên ta đồng ý giúp đỡ ông ấy trị liệu còn có bệnh của cha ngươi đã là ung thư giai đoạn cuối cùng đừng mang đi chữa trị bằng hóa chất gì nữa điều đó làm cũng chỉ là thừa không có nhiều tác dụng gì đâu lâm vân nhìn thoáng qua diệp vũ phong thản nhiên nói khuôn mặt của diệp vũ phong trở nên đỏ bừng ý định nói gì diệp sở thiên đã chặn lại ha <cười> ha lâm lão đệ nói không sai tính cách của vũ phong có chút cẩn thận lại cổ hủ khó trách không khiến người khác ưa thích đừng quan tâm đến nó hôm nay có thể quen biết một vị cao nhân như lâm lão đệ thực sự là một việc may mắn trong đời nói xong lại bưng chén rượu trong tay uống cạn sạch diệp vũ phong nhìn phụ thân lại uống rượu không khỏi lắc đầu cười khổ lục dược thấy thế vội vàng gọi đồ uống bình thường cho cha con họ diệp diệp lão biết là y có hảo ý cũng không nói gì mấy người liên tục cạn chén và ăn uống tặng thêm tăng thêm lục dược là một người khéo ăn nói và chu đáo cho nên không khí bản ăn tương đối náo nhiệt vô luận là kiến thức xây dựng cơ giới chiến tranh hay buôn bán lâm vân đều vô cùng tinh thông một buổi nói chuyện khiến ba người còn lại cảm thấy cho dù về phương diện giỏi nhất của bản thân cũng không bằng được lâm vân còn về điện tử và y dược không phải là chuyên ngành của bọn họ cho nên không ai dám nhắc tới hiện tại diệp vũ phong mới biết mình đã xem thường lâm vân cho nên nói chuyện cũng trở nên nhiệt tình hơn triển chẳng riêng lục dược và diệp vũ phong rất kính phục kiến thức của lâm vân mà ngay cả diệp sở thiên cũng chấn động trong lòng thật không ngờ người thanh niên có dáng vẻ bình thường trước mặt lại có khả năng lý giải về chiến tranh sâu sắc như vậy người này nếu là địch nhân của mình phỏng chừng mình ngày đêm đều khó ngủ cho nên ông ta lại càng thêm yêu thích lâm vân trong nháy mắt lâm vân đã uống hết bình rượu cuối cùng hắn liền đứng dậy tốt rồi hôm nay đến đây là rừng tuần sau diệp thúc tới chỗ này ta giúp người trị liệu diệp sở thiên càng thêm kinh dị mình đã từng gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ nhưng chưa từng thấy qua một người nào như lâm vân chỉ liếc qua là biết được căn bệnh của mình hơn nữa hắn còn tinh thông rất nhiều ngành nghề ông ta cũng đứng lên lâm lão đệ từ nay về sau cứ gọi ta lão ca là được đừng có xưng hô i như người xa lạ như vậy cũng tốt vậy dập lão ca đi t h ô n g thả ta sẽ không tiễn lâm vân trực tiếp ôm q u y ề n nói lúc đầu lục dực cứ tưởng lâm vân chỉ giỏi về đánh nhau không ngờ c h i thức của hắn lại uyên bác như vậy còn về phần diệp vũ phong y thấy cha mình sưng huynh gọi đệ với lâm vân trong lòng có chút vướng mắt bất qua hiện tại y rất coi trọng lâm vân tuy mình tốt nghiệp đại học đi làm được vài chục năm nhưng kiến thức phỏng chừng còn không bằng số lẻ của người này nhìn thái độ của lâm vân đối với mình y biết rõ hắn cũng không để một vị bí thư thị ủy như mình trong mắt người này khẳng định không phải người tầm thường trước khi đi diệp vũ phong còn cung kính trao đổi số điện thoại với lâm vân rồi mới vịn diệp lão ly khai khỏi nhà hàng quốc tế mỹ châu lục dược thì suy nghĩ nếu là người khác nhìn thấy bí thư thụy ủy và bộ trưởng trung ương còn không cung kính như cha mẹ của mình sao cái lâm vân này lại khác ăn xong liền trực tiếp khéo léo đuổi khách bất quá liệt diệp lão gia cũng là người già sống thành tinh biết hắn không phải là người bình thường liền xưng huynh gọi đệ ngược lại thần thái chuyển biến của diệp bí thư lục dược cảm thấy buồn cười lâm vân chúc lục dược ngủ ngon liền trực tiếp đi lên căn phòng xa hoa của mình giặt rửa tắm gội sạch sẽ long thì bắt đầu tiến hành tu luyện đã hai ngày rồi không có tắm rửa lại một mực cứ lang thang ven đường c h o n ê n người hắn quả thực bốc mùi một m ự c tu luyện tới mười giờ sáng ngày hôm sau mới đứng lên quần áo đã được giặt khô trong máy giặt lúc lâm vân đi ra lại phát hiện lục dược đang đứng ở cửa ra vào chờ mình hắn hơi sửng sốt hỏi người đứng ở đây làm gì vậy à là ta vừa vặn đi ngang qua phòng của ngươi trông thấy ngươi đi ra cho nên muốn cùng ngươi xuống ăn sáng luôn lục dược sờ đầu có chút n g ợ n g ngùng nói lâm vân gật đầu trong nội tâm thầm nhủ người này chắc thật tâm muốn trở thành bằng hữu của mình chứ không chỉ vì báo đáp ơn cứu mạng muốn nói là tình cờ gặp thì lâm vân chắc chắn không tin hai người đi xuống tầng gọi thức ăn vừa ăn vừa nói chuyện phiếm nếu như nói ngày hôm qua lâm vân chưa từng suy nghĩ sẽ kết giao với lục dược nhưng qua biểu hiện từ hôm qua tới hiện tại của y khiến lâm vân cảm thấy người này cũng không tệ đã quyết định kết giao với lục dược lâm vân cũng không muốn lừa gạt y liền nói hiện tại mình còn đang tìm việc làm cũng nói bóng gió rằng người khác ngộ nhận mình là người tâm thần chỉ là không nói mình sinh giả lâm ra lục dược từ trong đó có thể đoán ra một số việc nhưng y không ngốc đến mức truy vấn lục dược đương nhiên là không có ý giấu giếm lâm vân y kể phụ thân của y là một vị quan lớn nhưng cụ thể làm quan tới chức gì thì không nói mà lâm vân cũng sẽ không hỏi biết hay không cũng chả quan hệ gì lục dược còn có ba người anh một người định cư ở mỹ còn hai người kia thì một ở trong quân đội một đang làm phó chủ tịch của tỉnh giang nam còn nói là y không thích làm quan cho nên chuyển sang kinh doanh hiện tại là chủ tịch tập đoàn cảng hải lâm vân cũng không quá để ý tới mấy chức quan kia thậm chí vì cái gì mà hôm qua hội hắc long truy đuổi y hắn cũng không hỏi chỉ bóng gió nói cho lục dược một câu nếu như lý thanh không làm việc gì hại người thì tha cho y một lần lục dược nghe vậy lâm vân à lục dược nghe lâm vân nói vậy thì cả kinh y liền đoán ra được lâm vân đã biết là mình định làm gì bất quá lâm vân đã nói vậy lục dược cũng không muốn vì đắc tội lâm vân mà đi làm khó xử lý thanh làm gì sau khi ăn sáng xong lâm vân muốn đi ra ngoài một chút liền nói với lục dược người đi giúp diệp lão ca mua lấy một bộ kim c h â m tuần sau ta tới giúp ông ta trị liệu lâm lão đệ ngươi thực sự có thể trị khỏi cả ung thư s a o cái này cũng đừng nói d i n nha nếu không thể nắm chắc bên kia ta sẽ có thể giúp ngươi nói khéo cho lục dược có chút lo lắng cho lâm vân mặc dù y và lâm vân mới quen nhưng y cũng cảm thấy lâm vân là người đáng giá để kết giao hơn nữa hắn còn là một người có đầy bản lĩnh lão yêu yên tâm mặc dù không nắm chắc trăm phần trăm nhưng chín mươi phần trăm là phải có lâm vân cười vỗ vai của lục dược cái gì chín mươi phần trăm lục dược bị lời bảo đảm của lâm vân khiến cho kinh hãi thậm chí hoài nghi hắn có thực sự như người ta ngộ nhận là bị bệnh tâm thần hay là không bất quá lục dược biết lâm vân là người có tư duy rõ ràng không thể là người có đầu óc có vấn đề được liền lấy ra mười ngàn nguyên đưa cho lâm vân ta không biết muốn mua loại ngân châm nào hay là người tự đi mua đi nếu không ta cùng ngươi mua vậy thì ta tự đi mua người cứ đi làm chuyện của n g ư ờ i đi lâm vân mỉm cười cầm lấy tiền hắn biết lục dược muốn đi xử lý việc bị đuổi giết tối hôm qua